các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chúng cãi nhau khi đi ngủ và không chịu hôn chúc mẹ ngủ ngon. Ngày hôm sau, cô gái nói với hai chị em: "chưa đủ xấu xa đâu, hãy cố gắng thêm nữa". Lần này, hai chị em ném đồ ăn trên bàn vào nhau. Chúng g i m lên đuôi con chó và béo cánh tay mẹ của chúng. Nếu các con tiếp tục phá vách thế này, mẹ chúng dọa. mẹ sẽ bỏ nhà đi và các con sẽ có một bà mẹ khác. Không c h ừ n g bà ấy sẽ có một cái đuôi bằng gỗ và cặp mắt bằng thủy tinh. Đôi mắt đó không thể thấy được các con ngoan như thế nào đâu. Khi hai chị em gặp cô gái một lần nữa, chúng chắc chắn rằng chúng sẽ có được chiếc hộp nhạc. Nhưng cô gái vẫn không động lòng trước những hành vi tồi tệ của chúng. Cô giải thích rằng chiếc hộp nhạc rất kỳ diệu. hai chị em phải trở nên thật hư hỏng mới xứng đáng có được nó. Hai chị em chạy về nhà trốn trong kho chứa dơm. Chúng không thèm trả lời khi mẹ gọi. Khi người mẹ đi tìm, hai chị em đổ một bao bột mì khắp sàn nhà bếp. Chúng nhảy múa vui vẻ. Chúng chắc chắn mình đã đủ hư hỏng và sẽ có được chiếc hộp nhạc đó. Một tiếng gõ cửa chói tai khiến chúng chú ý. Ai đó? Hai chị em hỏi. mẹ mới của chúng mày. Một giọng nói ồm ồm cất lên, cánh cửa bật tung và rơi khỏi bàn lề. Cô gái ngoài chợ cởi áo choàng ra, một chiếc đuôi gỗ rơi ủ u c h xuống sàn. Khi cô bước vào, đôi mắt thủy tinh rực sáng. Từ đó không ai còn nhìn thấy hay nghe nói đến hai chị em một lần nào nữa. Nhưng qua cửa sổ của ngôi nhà, người ta vẫn có thể thấy đôi mắt thủy tinh sáng rực của người mẹ mới. câu chuyện thứ năm lao vào rắc rối buổi chiều từ trường về nhà một cậu bé đi ngang qua tòa lâu đài lớn cậu ngước lên một trong những cánh cửa sổ của tòa lâu đài và nhìn thấy một cảnh thật kinh hoàng nàng công chúa ngồi trước bàn trang điểm và lấy đầu ra khỏi cơ thể công chúa gội mái tóc đen dài xả sạch chúng thắt thành một cái bím tóc sau đó công chúa đặt cái đầu lại trên cổ và từ từ xoay đầu công chúa nhìn chậm chậm ra ngoài cửa sổ xoáy ánh mắt vào cậu bé phù thủy cậu bé nghĩ khi bất phải mà hòn đá nhỏ cậu không thể chờ để kể cho mọi người nghe điều mình vừa thấy ngày hôm sau những đám mây xám dày quay cuồng quanh tòa lâu đài cao ngất công chúa sắp chết nàng buộc nhà vua phải hứa sẽ đi tìm cậu bé nàng muốn cậu bé sẽ cầu nguyện cho thi thể nàng vào cái đêm trước khi nàng được chôn cất. Sáng hôm sau, công chúa qua đời. nhà vua ra lệnh cho cậu bé đi đến nhà thờ nơi đặt xác công chúa phù thủy. Tại trường, cậu bé đã kể câu chuyện ghê rợn về công chúa phù thủy này cho cô giáo của mình nghe. Bà giáo già khụ chẳng còn chiếc răng nào cũng là một phù thủy. Bà đưa cho cậu bé một con dao ma thuật. và dàn cậu khắc một vòng tròn trên sàn nhà thờ. Hãy đứng vào trong vòng tròn, bà nói. Luôn đọc lời cầu nguyện và chỉ tập trung đọc mà thôi. Đêm đó, cậu bé đẩy cánh cửa nặng nề của nhà thờ ra. Cậu dùng con dao vẽ một vòng tròn siêu vẹo. Sau đó cậu bắt đầu cầu nguyện. Khi đồng hồ điểm nửa tiếng, nắp quan tài bật tung lên và công chúa phù thủy nhảy phát ra ngoài. ta sẽ dạy người cách kể chuyện về ta. Công chúa diết lên những quả cầu lửa phóng ra từ đầu ngón tay công chúa. Cậu bé vẫn nhìn xuống và t h ậ m đọc những lời cầu nguyện từ quyển kinh thánh. Vòng tròn ma thuật bảo vệ cậu. Công chúa đã biến thành một con rắn hổ mang phun nọc độc và trườn xung quanh vòng tròn, nhưng nó vẫn không chạm được vào cậu bé. Công chúa biến thành một con sói và chu lên man dại. vòng tròn vẫn bảo vệ cậu bé. Khi mặt trời lên, một tia sáng chiếu lên lớp kính màu đỏ như máu của những khung cửa sổ nhà thờ. Tia sáng chạm vào công chúa và công chúa ngã xuống sàn nhà. Ngay lúc nhà vua bước vào nhà thờ, cái đầu của công chúa lăn sang một bên. Nhà vua phóng tầm mắt từ chiếc quan tài mở nắp đến cái xác không đầu của công chúa. nếu người hứa không bao giờ kể những chuyện đã xảy ra ở đây, ta sẽ... nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.